Gần như cùng lúc với lời nói của lão đầu truyền gia, trong mảnh thế giới tuế khư hôn ám này, bầu trời đột nhiên xuất hiện ánh sáng gợn sóng lăn tăn. Một mảnh hoa Mỹ, giống như có ánh sáng chiết xạ mặt nước, hình thành gợn sóng chiếu lên màn trời, đủ loại màu sắc. Không chỉ có như thế, nguyên bản đầm lầy trên mặt đất, cũng vào giờ khắc này xuất hiện biến hóa huyền diệu. Hơi nước nồng đậm từ từ tràn ra từ hư vô, Trong chấp mắt chàm ngập đầm lầy khiến cho bốn phía mông đung. Hứa Thanh và đội trưởng đều biến sắc, nhưng không đợi bọn họ có hành động. Bầu trời đột nhiên chuyển đến tiếng khai thiên tích địa, giống như cự thú gầm thét, lại như thần linh gầm nhẹ. Ngay sau đó một con sông lớn từ trong hư không xuất hiện. Trên trời cuộn theo bọt nước thời gian, cuộn cuộn mãnh liệt mà đến. Trong chớp mắt, cuốn qua Hứa Thanh cùng nhị ngưu. Lại ở khu vực ngoài vạn trượng như hố đen Tràn vào trong nháy mắt biến mất dường như chỗ hai người hứa thanh đang đứng Chỉ là khúc sông trên dòng chảy Nước sông từ trên trời chảy xuống Quét ngang qua bên cạnh bọn họ Sau đó biến mất ở ngoài vạn trượng Chảy thẳng về khúc sông thời gian khác Càng quỷ dị hơn chính là Mặc dù dòng sông này chảy xiết Nhưng dường như không ở cùng với một không gian hai người hứa thanh Nước sông chảy xuôi như hư ảo, chỉ là bởi vì một nguyên nhân không biết nào đó lộ ra hình chiếu, giao tha với bọn họ mà thôi. thời gian Hà Hứa Thanh lập tức nhận ra con sông này. Phàm là nơi có thời gian trôi, kỳ thực đều có sông này chảy qua, chỉ bắt quá muốn hiển lộ ra cần quyền hành đặc thù hoặc là thực lực kinh người. Trong kinh nghiệm của Hứa Thanh, Bất kể là tam nái nãi ở tế nguyệt đại vực hay là những thần linh khác làm ra hiện thời gian, phần lớn đều là chủ động, thi triển, hiện hiện dòng sông thời gian này, tiến tới mượn lực của nó, từ bên trong vớt ra năm tháng. Bọn họ đều chỉ là sử dụng. Nhưng lão đầu nghi ngờ là tu sĩ mại giới đứng trước mặt bọn họ lại không phải như thế. Giờ phút này, lão đầu đứng trong thời gian trường hà, nhìn ngọn nguồn nước sông, lão đang chờ đợi. chờ đợi vật nhỏ trong miệng lão trước đó nói tới. Thời gian trường hà trong mắt lão tựa như không có bất cứ bí mật gì đáng nói. Lão có thể tính ra bất kỳ một đoạn thời gian chảy xuôi nào, biết được toàn bộ nhân quả, cho nên lão mới có thể ở trong thời gian, chờ thứ tất nhiên sẽ xuất hiện. Loại cấp độ như thế đã vượt qua Phạm Trù sử dụng đơn thuần. Hứa thanh dùng thần chi, tâm thần cùng với nước sông, cùng gọn sóng. Hắn nghĩ tới cảm ngộ khi mình đạt được âm quyền. Thần quyền nguyên thủy mà lại hỗn độn là một loại lực lượng cực kỳ cổ xưa tồn tại trong cõi u Minh Nếu nắm giữ và thu được tư cách sử dụng, sẽ biến thành một kẻ ấn ký. Nhưng cũng chỉ là đủ tư cách sử dụng. Bên trên vẫn toàn tầng thứ cao hơn, đó chính là khống chế. Hứa thanh nhìn lão đầu phía trước, trong đầu hiện lên nhận thức của bản thân. Giờ phút này đối phương cho hắn cảm giác chính là như thế. Tuy không phải thần linh, nhưng lại làm được chuyện mà thần linh bình thường cũng không cách nào hoàn thành. Đây là cực hạn hứa thanh có thể thấy được lúc này. Nhưng hứa thanh minh bạch Hiển nhiên đây không phải cực hạn của đối phương. Về phần cực hạn, căn cứ vào nhận thức khác nhau phan đoán tự nhiên là khác nhau. Có lẽ trong mắt đa số sinh linh, Chỉ có thể dùng chữ mạnh để biểu đạt. Nhị ngưu bên cạnh, bây giờ trong lòng cũng đang nổ vang. Mà trong nháy mắt hai người suy nghĩ nhàn vạn, Trong thời gian trường hà cuốn tới trên bầu trời, Đột nhiên xuất hiện một đạo ánh sáng màu vàng. Ánh sáng này ban nhanh trong nước sông, Tốc độ còn nhanh hơn so với nước chảy xuôi. Những nơi nó đi qua, Từng mảnh bọt sóng thời gian xuất hiện tan vỡ. Cảnh tượng này khiến tâm thần hứa thanh lại dao động kịch liệt Ở trong thời gian trường hà mà tốc độ nhanh hơn dòng sông, đây chẳng phải nói tốc độ của đạo kim quang này vượt qua thời gian. Sau khi tới hải ngoại, tất cả những chuyện chứng kiến hay nghe thấy đều ở trình độ nhất định phá vỡ nhận thức của hứa thanh với thế giới trước kia, mở rộng tầm mắt của hắn. Thời khắc này tận mắt thấy tốc độ có thể vượt qua thời gian, làm trái tim hứa thanh nhảy lên mãnh điệt. Hắn muốn nhìn rõ đạo kim quang kia là gì, nhưng lấy tu vi của hắn bây giờ, rất khó làm được cho đến khi Kim Quang bay nhanh trong dòng sông giống như phát hiện lão đầu đứng nơi đó sau đó đột nhiên dừng lại không thể tiếp tục tiến lên cũng lộ ra bản thể một khác thấy rõ hứa thanhh chợ to mắt ánh mắt nhị Ngưu cũng lộ ra kỳ hàng đó là một con chuột màu vàng so với con chuột màu vàng bà hứa thànhh Nhị Nhưu nhìn thấy trong hang ở Lưu Huyền Thánh dịch bề ngoài khá giống nhau Nhưng khí tức thì khác Trên người con trước mắt này tản ra ý cổ xưa Càng nồng đậm hơn Nhưng có thể xác định Bọn chúng là đồng tộc Về phần con chuột vàng này Nó cũng không phải chạy bằng tứ chi Mà đứng thẳng hai chân giống như người Trong miệng ngậm một chiếc giày rơm Hai tay càng là ôm lấy một chiếc giày rơm dường nhi vốn dĩ nó là vừa chạy vừa gặm Khiến cho giày rơm kia Có hơi rách nát Nhưng hôm nay trong nhánh mắt nhìn thấy lão nhân Hiển nhiên nó bị kinh hái, thân thể chợt dừng lại và trong ánh mắt lộ ra hoảng sợ, ngay cả động tác gặp dày rơm cũng phải ngừng. Tiếp theo, con chuột vàng này mạnh mẽ xoay người, muốn ngược dòng mà chạy. Lão đầu trong thời gian trường hà, ánh mắt quét qua trên người chuột vàng, trên mặt hiển lộ nụ cười. <cười> Vật nhỏ, trộm đồ của lão phu, lại để cho người chạy trốn lâu như thế. Nhưng làm sao vẫn xuất tiện trước mặt ta vậy chứ? Lão đầu nói xong giơ tay đen, trả về trường hà thời gian. Trả về phía thời gian trường hà. Dưới một trào này, trong miệng con chuột lập tức truyền ra âm thanh chi chi dồn rập. Toàn thân kim quang bộc phát nhập trời, nhuộm nước sông bốn phía thành màu vàng, tốc độ càng nhanh hơn. Mắt thấy sắp đi ngược dòng nước, biến mất ở màn trời. Nhưng trong nháy mắt tiếp theo, bởi một trào của lão đầu... Đầu nguồn của thời gian trường hà trên màn trời cùng với chỗ biến mất của mặt đất ngoài vạn trượng đều bị chém đứt, trực tiếp phong kín cả hai đầu, khiến cho thời gian chỗ này không thể chảy xuôi. Hơn nữa còn phong ấn đường của con chuột vàng. Về phần nước sông ở giữa bị chặn lại mà rơi xuống. Con chuột vàng run dày đang muốn phá vỡ hư vô, nhưng trong chốc lát đoạn nước sông bị chặn ở nơi đây nhanh chóng bốc lên, Hóa thành một tuyến nước thẳng đến con chuột vàng. Bỏ qua sự vùng vẫy của con chuột vàng, tựa như dây thừng quấn quanh vị trí của nó, hung hăng xiết chặt, túng đến chỗ lão đầu. Trong nháy mắt, nó đã rơi vào tay lão đầu, bị lão bắt lấy, lúc ẩn, lúc hiện. Có lẽ do nước sông xiết quá chặt, ẩn chứa sức mạnh quá mức khủng bố, thế nên con chuột vàng run rảy hai chân, tiếng chít chít trong miệng im mặt, miệng phun bọt mép, hai mắt trắng bạch. Sinh cơ trên người nhanh trong biến mất Khí tức tử vong lan tràn toàn thân Không nhúc nhích Giống như đã chết Nhị ngưu trường mắt nhìn Bỗng nhiên lớn tiếng mở miệng biểu hiện Tiền bối tiểu tạc này giả chết ừ, Giả chết trước mặt ta Liếc mắt có thể nhìn ra thật giả Vật nhỏ này quá non rồi Lão đầu mỉm cười nhìn chuột vàng trong tay <cười> Thủ đoàn giả chết của ngươi Ngay cả mau quái cũng nhìn ra Có thể thấy được vụng về đến mức nào? Nếu ngươi muốn tiếp tục, ta có thể giúp ngươi. Toàn thân chuột vàng run dày một chút, nháy mắt mở ra. Trước tiên hung hăng chừng mắt nhìn nhị ngưu một cái. Sau đó vội vàng nhìn về phía lão đầu, lộ ra ý lấy lòng. Hai tay cầm giày rơm dơ lên cao, bộ dáng trả lại. Lão đầu nhận lấy giày rơm ánh mắt nhìn vào chỗ bị tàn phá. Sau đó vung vẩy vài cái, rũ một ít rơm nát rơi xuống tất. Nhất chân đi xuyên qua Tiếp theo lắc đầu <cười> Cái loại không có tiền đồ Lần trước trộm quần áo của lão phu Bị phong tỏa năng lực nói chuyện Sau đó lại nhớ thương Tới đôi giày rơm này của ta mấy vạn năm Thật vất vả trộm đi Thế mà chỉ ăn được chút xíu như vậy Cũng là do tạo hóa của người không đủ Nói xong lão kéo sợi tuyến thời gian Trói cổ chuột vàng Đi lên bầu trời Con chuột vàng lắc lư, dáng vẻ đáng thương, lúc ánh mắt ngó xuống mặt đất lần nữa nhìn về nhị ngưu, mắt nó hiện vẻ bất thiện, lộ ra bộ dáng thủ dai. Hứa thành không để ý tới con chuột vàng mà nhìn bóng lưng của lão đầu, đáy lòng trần chờ hắn có một vấn đề muốn hỏi. Về phần nhị ngưu, mắt thấy chuột vàng trừng mắt nhìn như thế, đáy lòng cười lạnh, lão ra ra nói không sai, đây chính là thứ đồ chơi không có tạo hóa. Có một chiếc giày rơm cũng không ăn được mấy miếng. Nếu đổi lại thành mình, dẫu ăn không được cũng nhét vào trong bụng. Vì vậy, lộ ra khinh miệt nhìn lại. Chuột vàng càng giận dữ, bỗng nhiên truyền ra tiếng chi chi. Lão đầu nghe vậy cười ha hả <cười> Có khí tức huyết mạch đời sau của ngươi. Đương nhiên, nếu không bọn hắn cũng không bị nuốt bởi tuế khư mà ta bắt về chờ ngươi. Được rồi, đừng tố cáo nữa. Chúng ta cũng nên về nhà thôi Lão đầu nói xong đi tới chân trời Tay phải nâng nhẹ nhẹ nhàng vung về phía bầu trời Lập tức màn trời nổ vang Truyền đến âm thanh kinh thiên động địa Sau đó rằng rạc một cái Toàn bộ bầu trời trực tiếp vỡ ra Lộ ra một khe hở cực lớn Bên ngoài khe hở là một mảnh đen kịp Nhưng lại có khí tức ngoại giới tràn vào Đó là trên mặt biển Lão đầu nhấc chân một bước đang muốn đi ra. Hứa Thành bỗng nhiên ngẩng đầu hướng lên trời cao cúi đầu, cao giọng mở miệng. "Tiên bối, vãn bối còn một chuyện nghi hoặc, nếu như tiên bối nguyện ý giải đáp, xin hãy nói cho ta biết." Trước đó tiên bối nói nơi này là Nguyên Thủy Hải, nói chỗ giới ta cùng với sư huynh nhận thức có hạn với Nguyên Thủy Hải. Như vậy, Nguyên Thủy Hải là thế nào? Tại sao khi ở đây Khí tức của ta sẽ bị tất cả tinh hoàng cảm nhận được. Hứa thanh khom người, chờ đợi đáp án. Giữa không chung, lão đầu xoay người nhìn hứa thanh. Thân thể bằng huyết ngục thượng hoang, người hẳn cũng có nhận thức mơ hồ. Các ngươi và lão phu đều ở vũ trụ này, tồn tại 36 tinh hoàn Mỗi tinh hoàn đều mênh mông vô tận, bao hàm nhiều vực. Mà nguyên tùy hải kỳ dị, Phạm là nơi tồn tại đều là chỗ chiến lược, cũng là nơi phồn hoa, bởi vì nguyên thủy hải có thể kết nối tất cả các tinh hoàn cùng vũ trụ. Đây cũng là nguyên nhân vì sao sau khi ngươi đến nơi này, khí tức sẽ tản ra. Nhưng mà ngươi cũng không cần phải lo lắng, ta đã giúp ngươi che giấu. Hơn nữa nguyên thủy hải ở chỗ các ngươi cực kỳ đặc thù, bây giờ đã bị phong bế. Dù người bên ngoài tiến vào cũng không cách nào lưu lạc quá lâu. Dẫu sao tinh hoàn chủ các ngươi Cũng từng có uy danh hiển hách Mà gặp nhau chính là duyên phận Nếu có một ngày Ngươi có thể đạt tới hạ tiên Như vậy ngươi có tư cách cơ bản nhất Thông qua Nguyên Thủy Hải Hoặc có thể mượn nơi này rời đi Nếu đến lúc đó ngươi nguyện ý Có thể mượn nhờ Nguyên Thủy Hải Đến đệ ngũ tinh hoàn tìm ta Nơi đó là thế giới Do nhân tộc làm chủ Cũng là thế giới của tiên Lão đầu nói xong, xoay người một bước tiến về vết nứt trên bầu trời, biến mất không thấy gì nữa. Bên trong thế giới tuế khư, hứa thanh cùng với nhị ngưu nhìn về vết nứt trên bầu trời, trong lòng mỗi người đều không ngừng suy nghĩ. Lần này đi qua hải hoại đối với hứa thanh có thể nói là kỳ quái, vô luận gặp phải những tồn tại quỷ dị hay là lão nhân tộc vừa mới rồi, đều khiến cho hắn tâm tư nảy sinh ngàn vạn. Nhất là qua lời nói của đối phương trước khi đi, càng làm thế giới quan của hứa thanh nổ vang. 36 tinh hoàn, Nguyên Thủy Hải Hứa thanh tâm thần chấn động, có một số việc sau khi hắn dùng thân thể từ huyết nhục của thượng hoang, trong cõi u minh đã có cảm ứng, có ấn tượng mơ hồ với 36 tinh hoàn. Nhưng về Nguyên Thủy Hải là lần đầu tiên hắn nghe nói. Mặc dù không bài trừ khả năng giả dối, nhưng... xác suất cao là chân thật Hứa thanh trầm ngâm Nhị ngư bên cộng bóng vỗ đùi Về mặt nghiêm túc mở miệng à, Tiểu A Thành Rốt cục ta hiểu rồi Hứa thanh nghe vậy lập tức nhìn lại Hắn muốn nghe ý nghĩ của đại sư huynh Dù sao lão đầu nhân tộc tự xưng Đến từ tiên đô của đệ ngũ tinh hoàn Vô luận là tu vi Hay bản thân lời nói đều quá mức kinh thiên động điện Dùng từ không thể tưởng tượng nổi để hình dung cũng không quá chút nào. Nhị Ngưu vẻ mặt nghiêm trọng nhìn về Hứa Thành. Trước đó trên biển, ta vừa nói an toàn thì chúng ta gặp phải đại quái, bây giờ xem ra chính là lão đầu lành làm ra. Lão cố ý. Nhị Ngưu có chút tiếc nuối, dáng vẻ suýt nữa đã tìm được nguồn xuất phát tùy của mình. Hiển nhiên y suy nghĩ khác với Hứa thanh. không chú ý tin tức nổ tung ẩn chứa trong lời nói cuối cùng của lão đầu đó. Hứa Thanh nghe vậy như có điều suy nghĩ, đối với cách nghĩ của Đại sư Huynh ở trên cấp độ không giống người thường, hắn đã quen. Cuối cùng vì tiền bối nói đệ ngũ tinh hoàn lấy nhân tộc làm chủ là thế giới của tiền, nhưng lời nói này cũng không thể hoàn toàn tin tưởng. Hứa Thanh trong lòng thì thao, ngẩn đầu nhìn vết nứt trên bầu trời xa xa. Về phần nhị ngưu không biết do thực sự không chú ý những tin tức ấy hay là tâm quá lớn. Giọng huấn này hứa thanh ngó nghiền khe nứt, ánh mắt y lại có chút chú ý chỗ lão đầu vừa rồi rung rảy rơm. Y nhảy lên một cái, ngồi xổm nơi đó tìm kiếm một phen. Rất nhanh, y tìm ra bốn rơm khô héo từ trong vũng xung quanh. Sau khi cầm lên như nhặt được chí bảo, nhị ngưu lộ vẻ vui mừng như điên, đặt ở bên miệng hung hăng cắn một miếng, sau đó nhíu mày phát hiện tắng không được chút nào. Đang muốn tiếp tục Y chú ý tới vẻ mặt trầm ngâm của hứa thanh, vì thế chừng mắt nhìn lại. Đừng nghĩ đến nữa tiểu ba thanh. Những chuyện đó cách chúng ta quá xa. Huống hồ cũng không dễ phán đoán lão đầu này là thiện hay ác. Ta nghĩ mục đích của lão ngoại trừ muốn xem thân thể của người ra, còn có ý tưởng kết một đoạn nhân quả với chúng ta. Nếu không, lão làm sao muốn chúng ta ăn thịt chứ? Hứa thanh gật đầu bỗng nhiên mở miệng. Đại sư huynh! Ngươi chỉ nói không thể đoán được đối phương là thiện hay ác, không hề nghĩ tới lời nói thật giả của đối phương." Hai mắt Hứa Thanh thâm thúy, thông tin mà vị tiền bối nhân tộc đó nói, ngươi sớm biết rồi." Nhị Ngưu ho khan một tiếng, thầm nghĩ bây giờ Tiểu A Thanh càng ngày càng gian xảo, không hề dễ lừa gạt. Thế là cười ha hả nhìn xung quanh một hồi, sau đó ánh mắt sáng lên. không nói chuyện này nữa, đúng rồi, ngươi cũng chú ý tới con chuột vàng kia đúng không? Chúng ta cũng có." Đang ở chỗ của tiểu kiếm kiếm Không biết bây giờ đã nở thành công chưa Không được Nếu chuột vàng này đợi hại như vậy Chúng ta đi một chuyến tới Hoàng Đô Mang con chuột nhỏ về từ chỗ ngô kiếm vũ Hứa thanh không nói gì Vẫn nhìn nhị ngư Má thấy như vậy nhị ngưu lại nói sang chuyện khác Qua qua bốn tọng rơm vừa thu hoạch Về phía hứa thanh Còn mấy tọng dơm này Có thể khiến cho con chuột chia đẩy như vậy Nhất định là bảo bối Ta vừa cắn thử một miếng phát hiện thứ này rất cứng, thế mà cắn thông nổi. Nhị Ngưu cúi đầu, nhìn về phía cọm rơm trong tay. Bất quá con chuột vàng kia sắc thực không có đầu óc, cắn thông nổi chẳng lẽ không thể nuốt sao? Nhị Ngưu ngạc nghẽ. Đồ vật cắn thông nổi, lão tử cũng không phải chưa từng thấy qua. Đối với loại tình huống này, ta có biện pháp. Nói xong y hung hăng cắn răng, vì rời lực chú ý của hứa thanh nên quyết định bất cứ giá nào. Thế là ở ngay trước mặt hứa thanh, lại đưa tay lên trên bụng của mình, theo máu tươi phun ra, thêm hạt trực tiếp rạch bụng. Sau đó trực tiếp nhét hai cọng dơm vào dạ dày của mình. Làm xong những thứ này, lại giống như buộc quần áo, buộc chặt hai bên, rồi là lấy lông đen toàn thân thắt lại, ở trình độ nào đó cũng coi như khâu xong. Về phần hai cọng rơm còn lại, y đại khí ném về hứa thanh. À, tùy không biết mùi vị gì, nhưng ngươi xem. Ta vẫn đưa được vào bụng Nhị yêu thần sắc đắc ý Vỗ bụng một cái Hứa Thanh than nhẹ Các loại hành động của Đại sư Vinh Mặc dù không mở miệng nói thẳng Nhưng Hứa Thanh đã có phán đoán của mình Hắn tin tưởng sở dĩ như vậy Nhất định là có nguyên do không thể mở miệng nói ra Nghĩ tới đây Hứa Thanh không hỏi nữa Mà cầm hai cọng rơm trong tay Sau khi nhìn một chút thì thu vào trong túi chữ vật Sau đó ánh mắt bình tĩnh Chúng ta đi thôi Mắt hứa thanh không hỏi nữa, đáy lòng nhị ngưu nhẹ nhàng thở ra, nhanh chóng gật đầu, cùng hứa thanh bay đến không hướng khe nứt. Trong phút chốc hai người xuyên qua khe nứt, lúc xuất hiện đã không còn trong thế giới tuế khư mà hiện thân ở mặt biển hải ngoại. Về phần tuế khư mà bọn hắn vừa rời đi, cho dù là hứa thanh vào giờ phút này cũng không nhìn thấy toàn bộ hình dáng của nó, bởi vì ngay khi bọn họ bay ra, tuế khư phản vất như được vẽ ra, hòa tan trong biển. Biến mất một cách quỷ dị. Cảnh tượng này khiến cho ánh mắt hứa thanh càng thêm thâm thúy. Cuối cùng hắn lấy đại dực ra, đứng trên đó nhìn về phía xa chỗ sâu hải ngoại. Hắn đang nghĩ về vị lão đầu nhân tộc kia, để ngũ tinh hoàn. Mặt biển bình tĩnh, vô thanh vô tức, một mảnh tĩnh mịch. Nhị ngưu đứng bên cạnh hứa thanh, chú ý tới ánh mắt hứa thanh, đáy lòng thở dài lần nữa bỗng nhiên mở miệng. Đều sợ đệ, đừng suy nghĩ nữa. Vừa rồi ngươi hỏi ta đã biết từ trước chưa, ta không trả lời. Không phải không muốn nói ngươi biết, mà là chỗ ngươi đang nghĩ, ta không muốn nói ra tên của nó. Bốn chữ đó là cấm kỵ, là điều xấu. Lão đầu trước đó, bất kể là kiếp này hay kiếp trước, quả thực ta chưa từng thấy qua, nhưng khi lão nói ra bốn chữ kia, ta có chút suy đoán với thân phận của lão. Không phải lần đầu lão xuất hiện ở vọng cổ, Tô Sư Tôn cũng gián tiếp biết được vị lão đầu này, chấm ghi vào đêm xấu chính là Sư Tôn báo cho. Thậm chí vô số năm qua Sư Tôn từng điều tra kỹ càng đã báo cho ta biết, trong lịch sử võng cổ có thể đối phương đã xuất hiện 3 lần. Lần đầu tiên là xuất hiện trước mặt những hạ tiên năm đó, báo ra bốn chữ đệ ngũ tinh hoàn này, sau đó hạ tiên rời đi, hình như là đi tới nơi đấy, nhưng đến nay vẫn không một ai trở về. Lần thứ hai Sư tôn hoài nghi là xuất hiện ngay trước khi huyền u cổ hoàng rời đi mà căn cứ phán đoán của nữ đế cùng sư tôn. hiển nhiên huyền u cổ hoàng đã không còn ở thánh địa. Như vậy gã đi nơi nào? Bây giờ hắn lần thứ ba vì người hoặc là vì ta mà xuất hiện. Chỗ đao ở bốn chữ kia sư tôn phán đoán nơi không tồn tại. Nhưng khi mọi người nghe được sẽ có cơ sở tạo cảm giác chân thật càng nói ra bốn chữ này Trình độ tồn tại càng chân thật Hứa thanh mãnh điệt nhìn về nhị ngưu Nhị ngưu nhìn hứa thanh Sau một lúc lâu Hứa thanh nhẹ dọc mở miệng Vậy đại sư huynh Người phán đoán là Nhị ngư ngẩn đầu nhìn về phương xa Hồi lâu sau mới lắc đầu Sư tôn phán đoán Có đạo lý Ta tán đồng một bộ phận Nhưng cũng có một bộ phận ta nghi ngờ Dù sao sư tôn cũng chưa từng đi qua đó Ta cảm thấy nơi đó có thể là thật Nhưng vị này thiện ác khó lượng Mà những thần linh ở mảnh vũ trụ này Tồn tại quá nhiều sự kỳ dị Bất cứ chuyện gì Bất cứ tồn tại nào cũng đều có thể Giống như ta Nhị ngư lầm bẩm Câu nói sau cùng này Đối với hứa thanh giống như thiên lôi Tâm thần nổ vang khiến hô hấp Cũng phải dồn dập So sánh câu này với cả tin tức khác Hứa Thanh đều không quan trọng như vậy Đối với thân phận chân chính của Đại sư Huynh Hắn Thủy chung không biết Nhưng đủ loại chuyện kỳ dị Phát sinh trên người Đại sư Huynh Tự nhiên Hứa Thanh có rất nhiều suy đoán Đại sư Huynh Người Hứa Thanh nhìn về nhị ngưu Nhị ngưu im lặng Lúc sâu trong mắt lộ vẻ mê man hiếm thấy Tiểu sư đệ Có người gọi ta là thần nhiệt Có người gọi ta là quái gì Rốt cuộc ta là cái gì sư tôn không biết Mà ta cũng không biết Kỳ thật ta vẫn luôn tìm kiếm Mà ký ức của ta theo những năm tháng trôi qua Lần lượt sống lại Mỗi một lần nhớ tới một chút Sẽ quên đi một ít hiện tại Thật ra sơ tình và thói quen của kiếp này Ta cũng quên một chút Ta sợ sẽ có một ngày Tổng sư đệ Ta không nhận biết người Không nhận biết sư tôn Cho đến kiếp sau của ta Trong khoảnh khắc nào đó Ta mới nhớ tới các người Giọng nhị ngưu càng lúc càng nhỏ. Trong lòng hứa thanh dâng đến một loại cảm giác khó tả. Hắn không phân biệt được đây là cảm thụ gì. Chỉ là cảm thấy rất khổ, đắng chát. Mà nhị ngưu chú ý tới biểu cảm của hứa thanh. Về mặt thoáng có chút đắc ý. đáy lòng nhạo nghễ thầm đủ tiểu A Thanh ơi là tiểu A Thanh. mặc kệ người thông minh thế nào, Đại sư huynh vẫn là đại sư huynh của ngươi Muốn lừa gạt ngươi rất dễ dàng. <cười> như vậy kế tiếp cần một kết thúc hoàn Mỹ anh nghĩ đây nhị ngưu ho khan một tiếng không nói những lời thương cảm này tiểu sư đệ cũng không cần quá khổ tâm nhớ kỹ sau này có thứ gì tốt cho ta nhiều chút chẳng hạn như máu thị thần linhnh ví dụ như quyền hành ví dụ như thành quyền đương nhân thứ bản thiểu như linh thạch thì càng nhiều càng tốt cũng không phải đại sư Vinh ta tham mà là đồ cho người ta càng nhiều thì càng có thể khắc sâu ký ức khiứ thanh gạcht đầu Từ trong túi chữ vật lấy ra một linh thạch đưa cho nhị ngưu. Nhị ngưu nhanh chóng lướt qua sau khi nhận lấy điện chất đi, bất mãn mở miệng. Mới có một viên. Hứa thanh nghe vậy vẻ mặt chua xót Đại sư huynh, trước kia ngươi thích ăn đinh thạch chất, mỗi lần chỉ ăn một viên, ngươi quên thói quen này sao? Nhị ngưu ngây ngờ một chút nhìn hứa thanh. Hứa thanh vẻ mặt chân thành tha thiết. Nhị ngưu trần trờ, sau khi lấy linh thạch ra, nhìn hứa thanh một chút, đáy lòng nảy sinh ác độc, đặt trong miếng cắn một cái, răng rắc mấy lần nuốt xuống. Sau đó, vừa muốn mở miệng, hứa thanh lấy ra một thanh kiếm sắt, phất tay thi pháp, khiến nó đầy dị xét, sau đó đưa tới. À à! Nhị ngưu nghi ngờ. Đại sư Vinh, mỗi lần như ăn xong linh thạch, đều sẽ nói thiếu chút thương vị, thế là ăn tiếp một thanh kiếm dị sắt. Hứa thanh mở miệng. Nhị ngưu trầm Sau một lúc lâu cười ha ha. Hê hê, tao xin lỗi, với ngươi thôi, ta đầu có mất trí nhớ, hoàn toàn không có chuyện gì. Ánh mắt trong trẻo nhìn dịu ngưu, nhẹ giọng nói: "Đại sư huynh, ta không biết lời nói trước đó của ngươi có mấy phần là thật, mấy phần là giả, nhưng có thể cảm nhận được ngươi rất để ý với bốn chữ kia, cho nên ta muốn nói với ngươi, ta sẽ cố gắng để cho tất cả những chuyện không tốt đẹp trong tương lai sẽ không xảy ra với ngươi và tất cả những người ta quan tâm." Nếu như ta làm không được, vậy chúng ta cùng nhau gánh. Thanh âm của hứa thanh rơi vào trong tay nhị ngưu quanh quẩn ở trong lòng, dâng lên gợn sóng. Y nhìn hứa thanh, đáy lòng dâng lên một tố xúc động, muốn không để ý tất cả mà nói cho hắn biết. Hứa thanh lắc đầu. Đại sơ huynh, ngươi có bí mật, ta cũng thế, sư tôn cũng có. Khi nào ngươi cho rằng thích hợp, thì hãy nói cho ta biết. Nhị ngưu im lặng. Một lúc lâu sau nở nụ cười Dùng sức gật đầu Được Sắp đến rồi Trong tinh không bên ngoài vọng cổ Từng tòa thánh điện nhắc lên gió bão Mang theo khí thức bùng nổ tiến về vọng cổ Ở phía đông đảo thánh điện Tồn tại một pho tượng có 8 tay Trên đỉnh đầu pho tượng Thì tất cả đều vặt vẹo Trong đó mơ hồ Tựa như có người đang ngồi quanh chân Quê hương của ta Đệ tử của ta Còn có Nguyên Thủy Hải Nguyên Thủy Hải Theo sự tiêu tán của tuế khư Trên mặt nước yên tĩnh lại có Một cảm giác nguy hiểm Không tên lặng lại tới gần Sóng gợn hắc ám Vạn vẹo tầm nhìn Hình thành áp lực truyền tới tâm thần Trong mơ hồ có từng tiếng nỉ non Làm cho người ta phát cuồng Từ trong nước biển tràn ra Giống như tử vong đang đi tới Đây chính là Nguyên Thủy Hải, một vùng biển không lúc nào không có hung hiểm dám lâm. Hứa Thanh và Nhị Ngưu lập tức trở nên nghiêm túc. Nhưng bọn hắn thân ở đây đã hơn một tháng, lần lượt thu được kinh nghiệm nên đã có cảm nhận sâu sắc đối với vùng biển nguy hiểm này. giáo phút này một người điều khiển pháp hạm phi hành, một người tảm ra cảm giác chú ý chặt chẽ bốn phương, bấm niệm pháp quyết thi triển phương pháp ẩn nấp, hóa pháp hạm thành một bộ phận hư vô đen kịch. Đại dực đã tan nát bởi sự cắn nuốt của tuế khư, hiện giờ hai người chỉ có thể thay thế dùng pháp hạng trên biển. Nhưng dưới sự gia trì của thần nguyên trong cơ thể hứa thanh, chiếc pháp hạng này như khoác thêm chiếc áo thần linh, tốc độ rất kinh người. Sau một nén nhang, không biết do vận khí hai người hứa thanh hay là khí tức của tuế khư tiêu tán, hoặc là phương pháp ẩn nấp của nhị Ngưu đã thể hiện tác dụng, cái chết đang đi tới kia vẫn chưa thực sự tới gần. Vì thế hai người khẩn trương bay nhanh, dần dần rời xa vùng biển này. Cho đến khi đi qua một canh giờ, cuối cùng cảm giác nguy hiểm cũng chậm dại yếu bớt, rồi biến mất. Lúc này hứa thanh cùng nhị như mới thở dài một tiếng. Hai người nhìn nhau một cái, đều thấy được lông mày nhíu chặt của nhau. Mất phương vị, hứa thanh trầm thấp mở miệng. Trước đó bọn họ vẫn luôn trú ý tới vị trí bản thân trong đoạn đường di chuyển, Phòng ngừa lạc mất phương hướng ở hải ngoại mênh mông. Do bị tuế khư nuốt chừng đã cắt đứt cảm giác bọn hắn, hiện giờ cũng không biết đang ở khu vực nào. Bốn phía chỉ có bóng tối vô tận. Cũng không biết nhọc lão đầu thế nào rồi. Tuy rằng lão không bị tuế khư nuốt mất, nhưng ta cảm thấy lão ở vùng ngoại hải này hình như cũng không có dáng vẻ linh quang gì cho lắm. Nhị Ngưu thở dài. Đã tính sai rồi, sớm biết như vậy chúng ta không tới nơi này làm gì. Hứa Thanh trầm ngâm một lát sau bỗng mở miệng. Ta có một biện pháp, hẳn là có thể tìm được phương hướng. Nhưng trong quá trình thi triển sẽ đưa tới sự chú ý của tồn tại không biết. Hứa Thanh nói xong nhìn về Nhị Ngưu. Nhị Ngưu nghe vậy suy nghĩ một chút rồi mở miệng. Tiểu A Thanh, người thi pháp cần bao lâu? Một nén nhang Hứa Thanh tính toán một phen... Cho ra một cái thời gian chuẩn sát. Vậy không thành vấn đề. ta Ngươi chờ ta chuẩn bị chút. Nhưng à, ngươi có thuyền nhỏ hơn không? Nhị ngưu nhìn ngó pháp hạm, trần chờ một chút. Hứa Thanh lập tức lấy ra một chiếc thuyền pháp hạm nhỏ hơn. Sau khi thay thế pháp hạm, nhị ngưu hung hăng cắn răng, trực tiếp giơ tay, tự đánh một quyền vào ngực mình. Ép buộc bản thân phun ra máu tươi, đi tới đi lui ở trên pháp thuyền này. Đối với tự động của Nhị Ngưu, Hứa Thanh không hề ngoài ý muốn, qua nhiều năm như vậy, hắn biết rõ máu của Đại sư Huynh với rất nhiều thời điểm tự hồ là vạn năng. Quả nhiên không lâu sau, sau khi trong và ngoài pháp thuyền đều được bôi đầy máu của Nhị Ngưu, thằng Sắc Nhị Ngưu hơi tái nhật ngồi ở nơi đó, khoanh tay nhìn về Hứa Thanh. Ta đã dùng máu của mình mô phỏng ẩn nấp của vô tự, trong thời gian một nén nhang chúng ta sẽ không gặp chuyện gì. Hứa thanh không trần chờ chút nào, lập tức hai mắt nhắm lại và tản thần chi ra. Âm thần quyền trong cơ thể đột nhiên dao động. Trong nháy mắt tiếp theo, ngoại hải yên tĩnh trong thần thức hứa thanh lại xuất hiện giọng nói. Đó là tiếng sóng biển, đó là âm thanh hắc ám chảy xuôi, còn đó tiếng vang phiêu đẳng bên trong hoang phế cùng với tiếng nỉ non không do dưới biển. Tại thời khắc này, vô số âm thanh toàn diện bộc phát. Theo thời gian trôi qua, những âm thanh không ngừng truyền tới và không ngừng bao trùm, trong lúc đó cũng có ý chí đáng sợ truyền ra thần niệm kinh khủng. Có tiếng cười, có tiếng khóc, có lệ phép hỏi thăm, cũng có tiếng gào thét vấn nộ. Bên trong có rất nhiều âm thanh, điều khiến thân thể hứa thanh run dày. Hắn chỉ có thể toàn lực chịu đựng, khuếch tán thần quyền trong sóng nước để tra xét phương vị của mình, tìm đường trở về. Trong quá trình này, áp lực xung quanh cũng càng lúc càng mãnh điệt. Nhị Ngưu vô cùng khẩn trương, bỏ dậy nhiều đần phun thêm máu tươi, gia tăng hiệu quả ẩn nấp. Cho đến thời gian một nén nhang, cuối cùng cũng trôi qua. Hai mắt hứa thanh bỗng nhiên mở ra, sau khi phun ra một đụng máu tươi, trong mắt hắn lộ ra u mang, đưa tay chỉ về một hướng. Nơi đó là nội hải. Nhị ngưu không trần chờ ra chỉ pháp thuyền với hứa thanh, khiến cho tốc độ của pháp thuyền tăng vọt, lao thẳng đến nơi hứa thanh cảm giác. Thời gian chậm rãi trôi qua, nửa tháng. Từ khi bị tuế khư nuốt chừng đến nay, ước chừng một tháng. Lúc này, ở nơi cách chỗ tuế khư thôn vệ lúc trước 8.000 vạn dặm khi pháp thuyền của hai người hứa thanh vừa lao qua, nước biển đột nhiên nổ vang. Tiếng vang thật lớn quanh quẩn, một dòng nước xiết như suối phun, Giống như nước nghênh thiên tử đáy biển phun trào, bao phủ bát vương, đồng thời chúng đẩy pháp thuyền của Hứa thanh cùng Nhị Ngưu văng lên bầu trời. Tâm thần hai người chấn động, một khắc bị dao động bởi biến hóa bất thình lình này, tiếng nói như thiên âm vang vọng trong tai bọn hắn. Hai người các ngươi, đoạn đường này chơi vui vẻ không? Theo âm thanh xuất hiện, một mảnh sương mù màu đỏ bỗng nhiên mà lên, nháy mắt liền bao phủ Hứa Thanh cùng Nhị Ngưu, sau đó phi nhanh về nơi xa. rất nhanh biến mất vô ảnh. Trên thuyền tràn nhập sương mù màu đỏ, ở phía trước Hứa Thanh cùng Nhị Ngưu có thêm một bóng người. Thân Như Tùng đứng thẳng tắp, một thân áo đỏ, khí chất siêu phàm. Chính là Ngọc Lưu Trần đã hoàn toàn che giấu lo âu và phiền muộn. Trông thấy Ngọc Lưu Trần, tâm thần Hứa Thanh thả lỏng một chút, ôm quyền cúi đầu. Bái kiến tiền bối, nhị ngưu cũng kích động, Nên tiền bối cuối cùng ngày đã tới. Ngọc Lưu Trần quay người, dung nhan tuấn Mỹ như lúc mới ra biển, vẻ mặt như cờ như không, bộ dáng như khống chế toàn bộ. Trong chuyện xưa của ta, chơi vui không? Hứa Thanh trứng mắt nhìn, hắn không cho rằng trong chuyện xưa của Ngọc Lưu Trần có thể miêu tả vị lão đầu nhân tộc thần bí ở đệ ngũ tinh hoàn. Cho nên giờ phút này trong lời nói nhất định có chút khoa trương, nhưng có thể tìm được mình, nghĩ đến thật là có câu chuyện liên quan đến mình. Thế là hắn bày ra dáng vẻ hoảng hốt, tiếp đó lộ ra vẻ không thể tưởng tượng nổi. Có thể nói nhị ngưu và hứa thanh tâm ý tương điên, không cần trâu thông mà lựa chọn giống như hứa thanh, đều lộ ra vẻ mặt hoảng hốt, sau đó hiện ra nét kinh ngạc thán phục cùng với rung động. À, hóa ra đoạn đường vừa rồi chúng ta gặp phải Đều là câu chuyện trong tiền bối ngài Một lời của tiền bối hiệu lệnh quần thần Vô số chuyện quỷ dị hám sâu vào trong câu chuyện mà không biết Thần uy như thế Tiền bối quả nhiên là cường thần tuyệt thế Có thể khiến cho tất cả thần linh cũng bái Khiến cho thiên địa này thất huy Khiến cho tinh không cũng phải lấp lánh Nhị ngưu nịnh xong Lại nhanh chóng hỏi một câu à, Vậy tiếp theo chúng ta có cần tiếp tục câu cá không Nghe được bốn chữ tiếp tục câu cá này Trong lòng Ngọc Lưu Trần nhị không được có chút sôi trào. Nhưng biểu hiện bên ngoài tất cả như thường, giống như quên đi đoạn đường phải đưa trà của mình, chỉ là ánh mắt nhàn nhạt quét qua. Không cần, gã đã tới, nhiệm vụ các ngươi xem như hoàn thành. Nói xong Ngọc Lưu Trần quay đầu, nhìn về phía biển rộng phía xa, hất một bước lên màn trời. Ở trên bầu trời lão hất ánh tay áo lên, lập tức pháp thuyền hứa thanh và nhị ngưu được gia trì thần lực, bay nhanh về phía xa. mà giọng nói của lão mang theo một loại nhân quả nào đó quanh quẩn mở ra. Hoàng Thiên có thần vẫn bởi hạ tiên, chân thân dục đổ, thần chi ảm diệt, chân danh quy về tinh không. Sau đó vạn năm, kỳ danh ẩn hiện, lại qua vạn năm, thần chi hữu cảm, lại qua vạn năm, chân thần phục hữu, đây là tuần hoàn. Tuần hoàn nhiều lần, cuối cùng chân danh lấp lánh muốn trở về từ hư vô, lai lịch gian khổ. Gặp tồn tại không biết Nuốt mất một thai Sau đó gặp những thứ không biết Lại bị cắn một thai Sau đó gặp hung hiểm Không ngừng gặp phải Không ngừng sụp đổ Đến khi nguyên thần tràn ra Tản đến cực hạn Vô cùng suy yếu Không còn chân thần Càng ở dìa thần đài Sau khi Ngọc Lưu Trần mở miệng Lực lượng thần quyền lan tràn Dung nhập vào bầu trời Khắc lại đại hải Tạo thành chân ngôn Dùng chân ngôn của lão để thuật lại Đến tận đây Ở cuối cùng Nguyên Thủy Hải Dâng lên ngọn lửa ván sinh Vốn muốn nghỉ ngơi Tu dưỡng 10 vạn năm Nhưng trong mệnh có kiếp Kiếp này đến thần già Ngọc Lưu Trần Ngọc Lưu Trần lấy nhân quả Hai tộc liên quan đến Hạ Tiên là Mồi Nhử Trải qua hai tháng Dẫn chân thần trở về từ Nguyên Thủy Hải Hiện ra ở nơi đây Thần hiện ra thần uy yếu nhất Thân lực thấp nhất, chân danh mơ hồ, không nhớ năm sáu. Lời vừa nói ra, thiên điện nổ vang, nước biển bốn phía nhấc lên sóng gió ngập trời, hình như có vô số tiếng gầm nhẹ quanh quần bát phương. Chỉ có Ngọc Lưu Trần đứng trên màn trời, âm thanh như đôi đình càng lúc càng lớn, càng lúc càng vang vọng. Vì vậy, dưới ánh mắt chăm chú của Ngọc Lưu Trần, vị thân đó tự động sụp đổ, vĩnh viễn, không tồn tại. Trong nháy mắt thiên địa biến sắc, âm thanh nổ vang quanh quẩn và chân ngôn xuất hiện dấu hiệu vỡ vùn. Ngọc Lưu Trần nhíu mày, tiếp tục mở miệng đính chính câu chuyện. Nhưng uy lực của thần vẫn còn, giải dụ một cái có thể phá vỡ ánh mắt Ngọc Lưu Trần. Nhưng Ngọc Lưu Trần sớm đã chuẩn bị bày ra uy lực cực hạn, thôn vệ vị thần trở về này. Chân ngôn nổ vang, lạc ấn lại nứt ra, hiển nhiên vẫn không thành công. Mặc dù thôn vệ thất bại, nhưng chân danh của vị thần trở về càng ngày càng mơ hồ hơn. Chỉ còn lại một hai muốn chạy trốn, mà tất cả đều nằm trong kế hoạch của Ngọc Lưu Trần. Lão trở chính là giờ khắc này, đuổi theo. Lần này phía trên lạc ấn tuy có tiếng nổ vang, nhưng lại không có vỡ vụn. Ngọc Lưu Trần thấy vậy, lại tiếp tục, truy đuổi 137 ngày. Cuối cùng hấp thu chân danh vị thần trở về thay vào đó. Bởi vì Ngọc Lưu Trần giảng thuật câu chuyện này mà lại hoàn thành câu chuyện cho nên lão ứng với Trần Thần. chân Ngôn lại xuất hiện vết nứt. Mắt Ngọc Lưu Trần lộ sơ kỳ mang, cả người tràn ra huyết qua ngập trời, ra chỉ chân Ngôn. Bởi vì Ngọc Lưu Trần giảng thuật câu chuyện này mà lại hoàn thành câu chuyện cho nên lão ứng thần đài đỉnh phong. càng có cơ hội tấn thăng chân thần. Một khắc nói xong, thiên lôi cuộn cuộn, biển rộng gợn sóng, từng đạo ấn ký càng lúc càng sáng chói, giống như thành chân lý. Trong nháy mắt tiếp theo, Hứa Thanh cùng với Nhị Ngưu đang đi xa tâm thần sôi trào, mặt biển khu vực phía sau bọn họ bộc phát nước biển tinh thiên, vô số nỉ non dựng lên ngập trời. Hình thành áp lực cực hạn trấn áp thế giới. Lời nỉ non như ca giao cổ xưa vang vọng Thời gian ngột ngạt như trở về Hội tụ Trên bầu trời Mắt độc Điêu Trần độ kì mang Lão đã chủ tính mấy vạn năm Vị nhân vật chính trong câu chuyện Mình lựa chọn tỉ mỉ Rốt cục xuất hiện Hứa Thanh và Nhị Ngưu lập tức điều khiển pháp thuyền Bay nhanh rời xa Mà thần lực gia trị Ngọc Điêu Trần Cũng hình thành bảo hộ trên trình độ nhất định khiến cho tốc độ của pháp thuyền nhanh hơn, bây giờ đã cách xa phiến hải vực kia. Dù chỉ là cách xa như vậy, mà ảnh hưởng cùng với âm thanh từ câu chuyện của Ngọc Lưu Trần vẫn có chỗ tác động đến, hóa thành nguy cơ sinh tử mãnh điệt. Tâm thần hứa thanh hương trọng, vận hành tu vi toàn thân, toàn diện bộc phát thần nguyên gia trì cho pháp thuyền. Nhị ngưu cũng biết bây giờ phải cách phía sau càng xa mới an toàn, vì vậy cũng liều mạng trợ giúp. Dẫu sao, đó từng là chân thần là tồn tại là cùng một tầng thứ với hạ tiên cho nên giới sự nỗ lực của hai người cho dù thiên địa ngoài hải ngoại trở nên rèn dệt nhưng tốc độ pháp thuyền đã vượt xa cực hạn giống như chớp mắt đã bay xa mà ở phía sau bọn họ chỗ Ngọc Đưu Trần phía dưới nước biển nặng nề thời khắc này hình như đều không có ý nghĩa cùng với bên trong gợn sóng kịch tiệt ẩm ẩm bạo khai Một thân ảnh quỷ dị như là ma huyễn to lớp từ dưới biển sông ra. chớp mắt hiện thân, hứa thanh và nhị ngưu ở xa cũng chấn động toàn thân, riêng phần mình phun ra máu tươi, hoảng sợ gia tăng tốc độ bỏ chạy. Đồng thời dựa vào phiên pháp của riêng mình, chú ý tới phía sau. Từ xa nhìn lại chỉ thấy từ mặt biển bay đến một thân ảnh cực lớn, giống như có thể sánh cùng với thiên địa. Bề ngoài giống như một bộ hài cốt mục nát một nửa, Tràn ra nồng đậm khí tức tử vong Toàn thân là một mảnh xám trắng Không có hình người Càng giống như là tiết dịch kết hợp Cùng với thân thể Một khắc xuất hiện Sấm rét vang rội Trong lúc trời đất thay đổi Thân ảnh quỷ dị đó tràn ra chấn động hủy diệt kinh khủng Khiến cho bầu trời run dày Biển khơi cũng liên tục nổi sóng lớn Càng thêm quỷ dị là đầu của thân ảnh này Không phải mọc trên người Mà bị tay phải cầm theo Về phần tay còn lại thì dơ cao một ngọn nến màu đen cực lớn Đang thiêu đốt hỏa diễm màu đen Rõ ràng bộ dáng tổng thể vô cùng quái dị Nhưng chẳng biết tại sao lại làm cho người ta cảm giác có một loại cảm giác thần thánh Hứa Thanh và Nhị Ngưu không còn cách nào nhìn nữa Chỉ nhìn một khắc, hai mắt họ đã trực tiếp nổ tung Mặc dù cả hai đều có lực lượng khôi phục Nhưng bây giờ cũng bị ảnh hưởng biến thành chậm lại Nhất là sau khi hai mắt nổ tung thì ngay cả cảm giác cũng biến mất theo, giống như đã bị tước đoạt. Vì vậy hai người cũng không quay đầu, dựa theo bản năng phán đoán đối với phương hướng, điên cuồng bỏ chạy. Bây giờ chỉ có Ngọc Lưu Trần đứng trên màn trời, trường bào huyết sắc lan tràn, tản ra trên đại dương bao la, che lấp màn trời, khiến cho trời và biển toàn bộ thành màu đỏ thấm. Trong mắt càng lộ ra kim mang rực rỡ, hoàn toàn đã bày ra thần uy bản thân vào thời khắc này, đã vượt qua vô hạn, đạt đến thần đài. Thần đài, trưởng thành quyền duy nhất. Già phu này lão ngắm nhìn trong thần quyền bao phủ, bên trong nhân quả của câu chuyện, khí tức của Tôn Hoàng Thiên Chân Thần trở về, rõ ràng suy yếu. Suy yếu đến từ bản chất chân thần, trên đường trở về đã trải qua quá nhiều hung hiểm. Mặc dù lần lượt hóa giải, nhưng cuối cùng nguyên chất vẫn bị tiêu hóa phần nào. Cho đến sau khi chân thần trở về, Thần suy yếu, quy lực cực thấp, vốn định nhỉ ngơi tu dưỡng, nhưng bị thu hút bởi từ trong tối tâm xuất hiện ở nơi đây. Mà quan trọng nhất là ý chí của thần vẫn chưa hoàn toàn thức tỉnh. Dẫu sao, thần đã từng tử vong. Trong quá trình khôi phục lại bị Ngọc Lưu Trần để mắt tới, tất cả mọi thứ khiến cho thần quên quá nửa chân danh của chính mình. Vì vậy, dưới Ngọc Lưu Trần toàn diện bộc phát, Kéo theo kim quang trong mắt lão rực rỡ, vị thần linh trở về nọ giống như miêu tả trong câu chuyện vậy, toàn thân truyền ra tiếng nổ vang kinh thiên động địa, lại bắt đầu tan vỡ. Trong nháy mắt tiếp theo, mặc dù tan vỡ vẫn đang tiếp tục, nhưng trong miệng thần lại truyền ra tiếng giống xé trời, khiến cho thiên địa biến sắc, thân quyền mục nát muốn lập lè hiện ra. Chỉ là vẫn còn ở trong câu chuyện. Hợp Lưu Trần đã có chuẩn bị từ trước, che trời và biển biến thành màu đỏ, bao phủ bát vương như cái miệng lớn, lập tức bao trùm và bắt đầu thôn phệ về phía vị thần linh trở về. Lần thôn phệ này nhất định là thất bại, bởi vì miêu tả trong câu chuyện cũng là như vậy. Cho nên không lâu về sau, theo tiếng thê lương truyền ra, màu đỏ phá thành mảnh nhỏ, tôn thần đinh trở về xé rách sự bao trùm rồi vội vã đi tới chỗ sâu trong cấm hải. Ý thức của thân vẫn chưa thức tỉnh Cũng càng quên lãng chân danh của mình Về phần bỏ chạy Đó là bản năng Cũng là miêu tả trong câu chuyện Tất cả đều ở tình tiết của câu chuyện Ngươi chính là nhân vật chính Mà ta lựa chọn thật lâu cuối cùng mới chọn ra Về phần chuyện xưa của ngươi Chính là nửa đời trước của ta Lấy hiện lại làm tiết điểm Tạo ra câu chuyện đẹp nhất Trên bầu trời Ngọc Lưu Trần điếm điếm mở môi Nhìn tôn thần trở về xa xa Sau đó bỗng nhân chất bước đi về phía trước Lão muốn khống chế Tận truy đuổi này trong 137 ngày Nhiều một ngày Thiếu một ngày Cũng đều không được Lão nhất định phải thôn phệ vị thần trở về Vào ngày thứ 137 Khiến đối phương quên đi chân danh Sau đó thu hoạch và hấp thu Từ trong thi hài hòa tan Từ đó cướp và thay thế Tiếp đó câu chuyện của Lão Có thể kết thúc hoàn mỹ Bởi vì Lão kể câu chuyện và lại hoàn thành câu chuyện này cho nên lão có thể lập tức khôi phục tu vi đỉnh phong và lại còn càng tiến thêm một bước lấy được khả năng thành tựu chân thần chân thần Ngọc Đưu Trần biến thành màu đỏ cuốn sạch bầu trời nháy mắt đi xa tuy rằng ta đã mất đi cảm giác nhưng ta có một dự cảm Ngọc lão Đầu sẽ trở về thành một tôn chân thần Thân quyền của lão tiểu tử đó quá mức quỷ dị. Trên đại dương bao la, hai mắt tối tăm như mực của nhị ngưu có máu thịt đang sinh trường. Nhưng mà lão quá keo kiệt rồi, đoạn đường này lấy chúng ta làm mồi câu cá, cuối cùng câu được rồi lại không đưa cho chúng ta một món đồ nào để làm nưu liệm. Hứa Thanh không nói chuyện, mặc dù mắt hắn cũng đã mù, nhưng tốc độ khôi phục so với nhị ngưu nhanh hơn chút. Bây giờ đã có thể mơ hồ nhìn thấy rộng bốn phía, cảm giác cũng đang khôi phục, vì vậy gia trị pháp thuyền bay nhanh với tốc độ cao nhất. Tiểu thanh à, ngươi nói đúng không? Hiển nhiên trong lòng nhị ngưu rất bất mãn hỏi hứa thanh. Hứa thanh nghe vậy ứng phó nói. Đúng vậy, quá kèo kiệt. Nhị ngưu đã quen với ngư khí ứng phó của hứa thanh sau khi suy tư một phen có một quyết định. Nhưng mà nói lại Lần trải qua này đã khiến cho ta học được phương pháp câu cá Về sau có cơ hội chúng ta tìm người làm mồi câu Đi câu cho vui Ngươi chuẩn bị lấy ai làm mồi câu Câu cá gì Hứa Thanh vừa điều khiển pháp thuyền Vừa tùy ý mở miệng Trên mặt nhị ngưu lộ vẻ đắc ý ừ, Mồi câu có quá nhiều Ngươi thấy ninh viêm thế nào Tiểu kiếm kiếm cũng rất thích hợp Về phần dụ cá gì Cái này ta phải suy nghĩ thật kỹ Tiểu Thanh Người có đề nghị gì không? Hứa Thanh lắc đầu, vừa muốn mở miệng. Nhưng trong nháy mắt tiếp theo thần sắc của hắn chợt biến đổi. chợt nhận đầu nhìn về phía bầu trời nội hải xa xa. Hai con người co rút lại. Mắt định ngưu còn chưa khôi phục. Không nhìn thấy những thứ này, phát hiện Hứa Thanh không đáp lại bèn kinh ngạc hỏi một câu. Chuyện gì xảy ra? Ước kiếm ta bây giờ không nhìn thấy cũng mất đi cảm giác phải không? Đại sư Huynh, bầu trời nội hải đang thiếu đốt. Hứa thanh chậm thấp, chậm rãi mở miệng. Bên trong con người của hắn phản chiếu màn trời phương xa là một biển lửa, nhân tộc lịch Ly hạ quế nguyên niên. Trời ráng phần hỏa lan tràn khắp các màn trời phương đông tây nam bắc của vọng cổ. Lửa này đến từ tinh không, cuốn bụi bạm tinh thần thành báo, hình thành bão lửa. Theo đó là 16 tòa thánh địa huyền cấp mênh mông kinh người phủ xuống vọng cổ. Thánh địa. Là huyền u cổ hoàng cùng với toàn bộ hoàng giả vạn tộc kiến tạo sau khi rời đi năm đó. Mỗi một tộc đều có một tòa thánh địa. Mà trong vài vạn năm qua, có cái tàn đụi, có cái thôn tính. So với thời điểm ban đầu thì số lượng đã giảm đi rất nhiều. Và lại theo hoàng sáng đập thánh địa bởi vì các loại tình huống vẫn lạc hoặc biến mất. Cuối cùng thánh địa cũng dần phân chia cấp độ. Thiên địa huyền hoàng. Thánh địa chia làm 4 cấp độ giữa các giai tranh lệch như là rõ rệt, trong đó thánh địa hoàng cấp không có đại đế. Nhưng huyền cấp đại biểu tồn tại một đại đế, còn địa cấp thì biểu thị nhiều vị đại đế hơn. Dù sao cũng là thời đại trước kia, mặc dù huyền u cổ hoàng nhất thống vọng cổ, nhưng vọng cổ không phải chỉ có nhân tộc, vạn tộc như rừng. cho dù, dù không phải toàn bộ tộc quân đều có đại đế, Nhưng tộc quần có thể theo huyền U tới thiên địa sáng lập thánh địa dĩ nhiên là có. Bây giờ 16 tòa thánh địa huyện cấp đến từ các tộc rời đi năm đó, sau khi toàn bộ thánh địa hoàng cấp đều phủ xuống, cuối cùng bọn họ cũng về Vọng Cổ. Đông Tây Nam Bắc của Vọng Cổ, mỗi nơi có 4 tòa. Trong đó phía Đông Vọng Cổ, bên trên viêm nguyệt huyền thiên thình Linh tồn tại 3 tòa. Về phần tòa thánh địa thứ tư thì trực tiếp phủ xuống bên trong hoàng vực của nhân tộc bên ngoài Hoàng Đô. khác biệt cùng thánh địa hoàng cấp hạ xuống lúc trước. Lần này 16 tòa thánh địa nguyên cấp hạ xuống bốn phương, chuyện thứ nhất sau khi bọn họ đến vọng cổ chính là chiến tranh. Mà tất cả thánh địa hoàng cấp cũng không che giấu nữa, đồng thời cùng bộc phát. Chiến tranh cứ như vậy mở ra vào cuối nguyên niên của nhân tộc Ly Hạ Nhân Hoàng. Việc này không vượt qua dự kiến của các tộc vọng cổ, mà các tộc cũng đều có chỗ chuẩn bị, nhất là phía đông vọng cổ. Lúc trước lấy lý do tìm kiếm hứa thanh để che giấu, dĩ nhiên đạm bố cục toàn bộ. Hơn nữa tất cả các thánh địa hoàng cấp đều là bị đuổi đi xa, cho nên viêm nguyệt cùng với nhân tộc phía đông không hề cấp gáp đối chiến với thánh địa đột nhiên xuất hiện, ứng đối hết thảy đâu vào đấy. Càng là tập hợp lực lượng của đông vực, trước tiên chia lìa thiên địa, ngăn cách chiến hỏa bên ngoài, không để cho nó mở rộng phạm vi. Cùng lúc đó trên biển, Pháp thiên của Hứa Thanh và Nhị Gưu cũng cách nội hải càng lúc càng gần. Đồng thời ngoài Hoàng đô đại vực của nhân tộc, cảnh nội điêu huyền quận đang có một đạo thân ảnh điều mạo bay nhanh với nhân tộc. Người này toàn thân chật vật, khí tức bất ổn, trong cơ thể có nhiều thương thế, nhưng chân lưng lại buộc 78 cái đồng lông. Hà Tiện Nhân Lan Dao phụ Nguyệt Đông vẫn không ngừng truy sát. Vẻ mặt người này lộ ra vẻ mỏi mệt cùng lo lắng. trí lão lóe nắng trong mắt tràn nhập âm hiểm như là độc xà. Mà thánh địa phủ xuống nhân tộc lại là ma vụ thánh địa. Trong ma vụ thánh địa, thế lực của Lan Dao vô cùng khổng đồ, phu quân càng là đệ tử đại đế, đối với ta, ma vụ thánh địa đến đây chính là kết quả chắc chắn phải chết. Như vậy, vào thời điểm này thật ra giá trị của ta sẽ càng lớn, dẫu sao cũng biết được rất nhiều bí ẩn của ma vụ thánh địa. Nếu như các ngươi muốn cho ta chết như thế, Vậy, ta sẽ đi đến nhân tộc bán đứng tính điện đổi lấy trà trà. Trong mắt Phong Lâm Đào lục sắc âm lánh, tốc độ chạy càng ngày càng nhanh hơn. Truyền các bạn vừa theo dõi hết tập số bao nhiêu mình mình quên Giờ xin phép kính chào hẹn các bạn quý vị bạn trong tập sau.